Nó là con gái của mình thật sao? Chẳng lẽ đúng là cái lần đó Thảo nào mà Đỗ Nhược Đã dẫn con đến Tân Thường Cốc Để tìm mình Muốn để con gái được gặp bố Bố được gặp con Tiếc thay đã lỡ hết tất cả Đây lại là trò ác của ông trời chăng Hay là sự trừng phạt đối với ta? Lão chợt nhận ra Trái tim mình vẫn chưa chết Khi biết Tư dao là con gái mình Lão hối hận Chỉ muốn chết cho xong Đây là điều tàn khốc nhất Cũng là sự báo ứng sát nhất Và đích đáng nhất Có lẽ mình cũng nên lấy làm mừng Vì đã nhiều lần Cứu được Tư dao Thoát khỏi bọn đất quẩn Thoát khỏi tay lưu dục chư Nên cho đến nay Nó vẫn còn sống Nhưng đây chẳng phải lại là càng tàn nhẫn gấp bội hay sao Mình đã thiết kế trò chơi Cho rằng trong toàn bộ câu chuyện Mình chỉ là một người ngoài cuộc Một người điều khiển Không thể nào ngờ Mình lại trở thành một vai trò cực kỳ đáng buồn Trong đó kết cục của mình sẽ là gì Liệu có phải là luân hồi Đầu thương đến chết hay không Lão sống lên một tiếng thật dài Như một con thú bị thương Năm xưa, ở tâm thường cóc, mỗi khi nghĩ đến nỗi khổ đau, lão vẫn thường sống lên như thế. Lão vẫn ngồi đó, tắt đèn, ngồi trong bóng tối. Cũng như xưa, lão vẫn sợ ánh sáng, vì con tim lão tối đen. Có lẽ, mình cần một lần lột xác. Trên đời, không có nỗi đau nào lớn hơn thế này. You cried the whole night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river over you For being so untrue. Well, you can cry me, a River. Mm, cry me, a River. I cried a river over you. You drove me nearly out of my while you never shed a tear remember I remember all that you said you told me love was true to the end you told me you were true with me and now you say you love me well just to prove for you? You? You? you nàng chỉ còn có thể thở rất yếu ớt anh anh hãy hứa với em đi N nếu mà Nếu mà em đi trước anh thì, thì Thì Thì anh đừng đau xót nha Thì Thì anh đừng Thì, thì anh đừng đau xót nha Tư dao thấy mình nói ra Mỗi tiếng sao mà khó nhọc thế này anh anh, anh, anh anh không đau xót Anh Anh không đau xót đâu Anh hứa mà Anh, anh không đâu xót đâu em mà. mà, anh hứa mà, anh không đâu xót đâu em mà, vì anh, vì anh sẽ, anh sẽ, vì anh anh anh sẽ, sẽ đi với em, em, em, vì, vì anh, vì anh, anh sẽ, vì anh sẽ đi với em, vì anh sẽ đi với em, trong cùng một ngày mà. Lâm Nhuận ngồi trên giường cô, cả hai đều mặc quần áo bền nhân. Sao vậy? Vì anh cũng nằm viện ư Bảo hiểm y tế của đơn vị anh Ở bệnh viện trực thuộc số 1 Của Đại học Y dân Kinh Sao anh lại đến nằm viện này chứ? Em Em, em đừng, đừng, đừng, đừng, đừng Em Em, em, em, em, em đừng đồng, nói dại mờm dại miệng mà Em phải em có hy vọng đôi, đôi, đôi, chứ. chứ Em phải em có hy vọng mà Chưa biết chừng, chừng, chừng là Chuyện thần kỳ sẽ đến mà em Em nghe không? Nhưng tư giàu biết Chuyện thần kỳ sẽ không thể đến với nàng Ánh mắt Lâm Nhuận vẫn rực sáng Ngọn lửa tình yêu Em ơi Em Em ơi Em Em đừng có nói vớ vẩn nữa mà Chúng ta Chúng ta đều không có sao cả đâu em mà Tin anh đi Hãy tin anh đi Em Em Em chỉ đang mệt mà thôi Em chỉ đang mệt mà thôi tin anh đi Hãy tin tôi anh, tôi đi, tôi tôi tin tôi anh tôi đi mà ờ, Em Em cảm thấy Em Em cảm thấy là Nếu mà em nhắm mắt lại Thì Thì rất khó mà mở ra được anh à Bây giờ thì Thì hãy để cho em Hãy để cho em Được ngắm anh nhiều hơn đi Anh ơi Anh ơi Lâm nhuận hòa khóc Nước mắt lã chả rơi ướt cả bàn tay tư dao Tư dao cũng nước mắt đầm địa Nàng nhìn lên Chỉ thấy bóng lâm nhuận nhạt nhòa Dần dần bóng ấy biến mất Ôi chính là ông ta Ông già mặc áo mưa Đúng thế Đúng là ông già mặc áo mưa đang khóc Chỉ khác là ông ta mặc bộ quần áo của hồ lý Dao bình tĩnh khỏi giấc mơ, thấy cô tỉnh lại, ông già vội chạy nhanh ra ngoài. Ông, ông, ông đứng lại. Ông, ông đứng lại đi. Ông nói, no, ông nói đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông? Ông, ông lại làm như thế? Ông, ông nói đi. Ông nói đi. Tại sao? Tại sao ông? Ông lại làm như thế? Ông lại làm như thế, tôi, tôi đã có thù oán gì với ông không? Ông nói đi, nhưng ông ta đã chạy xa. Tôi mong anh là đừng có báo công an. Đậu Hoáng Chi bước thẳng vào phòng làm việc của Trương Vân Côn. Tôi biết anh là ai? Anh cũng biết tôi là ai. Hiện giờ mục tiêu của chúng ta là một, tức là cứu sống mình tư giao. À, thì sao ông đúng là Đậu Hoáng Chi? Đúng là người mặc áo mưa. Nếu chúng tôi đoán không nhầm, thì ông đã tìm cách giết hại cô tư dao và các bạn của cô ấy. Có đúng như vậy không? Điều gì đã khiến ông thay đổi ý định như vậy Vân côn bỗng nương nóng Muốn sĩ nhục đậu hoáng chi May mà lý trí vẫn luôn trợ lực cho anh Bởi vì là Nó Nó là con gái tôi Không thể được Cô ấy sinh vào tháng 7 mà Tôi biết Mẹ của Tư Giao kết hôn sau một năm mới sinh con Sau khi mẹ nó lấy chồng tôi đã chính thức bắt đầu các chuyện trả thù hành động đầu tiên rất điên cuồng rất hèn hạ rất mong muội rất động vật chắc anh đã hiểu ý tôi rồi chứ Shh. <laughs> Ông đã phạm tội... Ông đã phạm tội xâm hại mẹ cô ấy à? Anh cũng đừng quên... Bà ấy đã từng là vợ tôi... Vâng... Vâng... Tôi quên rằng... Nói chuyện pháp luật với ông... Tức là... Đàn gãy tai trâu mà thôi... Như vậy thì... Ông đã giết hại bao nhiêu người vô tội rồi? Phải... Phải... Có lẽ mình đã điên thật rồi... Nhưng mình đâu có làm gì sai... Trong bọn người đã nhiễm virus DBS, có kẻ tham lam, có kẻ đầy thú tính, có kẻ ác độc, thậm chí rồ dại. Riêng mấy kẻ đó đã đủ phản ánh những cái xấu xa của bản tính con người dù mẻ ngoài rất hào nhoáng dù vô tình hay hiểu ý, đều đã làm hại người khác mà hầu như không chút cắn rứt. Không có ai vô tội cả đâu, chúng ta đều có tội. Nếu cứ tranh luận suông thế này Thì sẽ lỡ mất việc cứu chữa cho tư giao đó Ờ Nếu ông có thuốc đặc hiệu gì Thì đưa ra đi Sao phải gặp tôi làm gì Bởi vì là Tôi dám chắc ông muốn giúp nó Ông cũng thừa biết là Không thể có thuốc đặc hiệu với virus đâu Nhất là đối với virus thế hệ mới Không có cách gì diệt trừ Ngăn chặn bệnh tật được đâu Không bao giờ có thuốc đặc hiệu nào cá Như vậy cho nên là Ông muốn tiếp tục nghiên cứu Cách điều trị cho bà chị ông ngày trước chứ gì Đúng Đúng như vậy Phải phối hợp đông Tây Y Năm xưa tôi đang thử điều chế Một loại thuốc hỗn hợp đông dược và Tây dược Tiếc rằng Chưa thành công Thì chị tôi đã qua đời Gia đình tôi tan vỡ Tất cả đã trở thành công cốc rồi Như vậy thì ông muốn tôi giúp ông điều gì Ngoại trừ việc báo công an Chủ yếu là hai vấn đề như thế này Năm xưa khi tôi nghiên cứu cách chữa Đã ghi chép rất nhiều Và cất trong một cái hòm Đặt trong phòng thí nghiệm của Đại học Y Giang Kinh Nhưng lần này trở về lại không tìm thấy được nó Nếu nó đã bị vứt đi thì gây lắm Nhưng tôi được biết là Các thứ tư liệu cũ Chẳng rõ có ít hay không Đều được chất vào gian hồ sơ Ở tầng hầm khu nhà hành chính cũ đó Bà già trong năm ở đó rất nghiêm Không phải tôi không có cách để lọt vào đâu Nhưng vì đang mãi nghiên cứu Nên không muốn sinh sự lôi thôi gì cả Vì vậy tôi muốn mời anh Kèm tôi vào đó để lục tìm đi Ngoài ra Tôi mong anh tìm giúp Và sinh viên y khoa biết làm các thí nghiệm đi Tốt nhất là biết cách tổng hợp dược liệu và thí nghiệm trên động vật nữa. Tôi xin trả lương cao, nhờ họ giúp trong kỳ nghỉ đông này đi. Mọi thiết bị máy móc, phòng ốc, tôi đã có đầy đủ rồi. Vân Côn gật đầu. À, hai vấn đề này thì không quá khó đâu. Bây giờ có thể đi ngay đến phòng lưu trữ hồ sơ đi. chào thấy mình tuyệt đối không nhìn nhầm ông già đó chính là người mặc áo mưa tại sao ông ta vào thăm cô lại còn khóc nữa phải chăng ông ta thực ra là người tốt thoạt đầu đã khuyên mọi người đừng vào hang sau này lại thường ngầm bảo vệ mình nhưng tại sao ông ta phải lén lúc như thế Lâm nhuận bước vào tư giao thấy anh mặc quần áo như thường ngày thì có phần yên tâm đình kể với anh về giấc mơ lúc nãy hai người đều mặc quần áo bệnh nhân nhưng lại thôi nghĩ rằng sẽ chẳng lành ờ, bác sĩ bác sĩ cho rằng anh không còn nằm viện sao Ờ không cần đâu Ông ấy bảo là vì mới ở giai đoạn đầu mà thôi Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thỏa đáng thì sẽ ổn thôi mà Cho nên là anh mới sẵn thì giờ để ngày nào cũng vào với em đó mà Lâm nhuận không cho cô biết Buồn anh chỉ nằm cách buồn cô không đầy trăm mét Em mong anh là anh hãy vào nằm viện đi anh nè Có bác sĩ theo dõi thì vẫn hơn là ở ngoài một mình mà Ờ nhưng nếu thế thì anh mất tự do quá Chẳng thể hàng ngày vào với em được đâu Tư dao mỉm cười nắm chặt tay anh Tạm quên cả chuyện người mặc áo mưa vừa vào lúc nãy Để làm gì chứ Nếu ông ta định giết mình thì dễ như trở bàn tay Nhưng nếu định cứu mình thì lại quá khó Hãy tận hưởng những phút giây ở bên người mình yêu vậy sau khi đến gian kinh đầu hoáng chi đã sắp đặt các thiết bị ổn định lão chưa từng cho ai vào phòng thí nghiệm này cho nên bất chợt có thêm cả chục nghiên cứu sinh và sinh viên nữa lão thấy là lạ mặc dù phòng thí nghiệm của lão ở mỹ thường xuyên có đến hai chục nghiên cứu sinh và kỹ thuật viên làm việc cho lão lão nhanh chóng gạt các mối lo ngại vẫn vơ sang một bên mãi miết chỉnh lý các tư liệu ngày xưa Bao hồi ức về 25 năm trước, như những cơn ác mộng, lại tràn về như dòng thác lũ, những hy vọng mong manh, nỗi lo sợ thất bại, nỗi khiếp hải vì sợ bị mất, như muôn vàng mũi tên đang gâm vào tim lão. Ở đây không có chuyện thất bại, ta chưa bao giờ thất bại cả. Những kẻ đã làm cho ta thất bại, ví dụ gã đàn ông của Đỗ Nhược đã bị ta đánh bại bằng một phương thức khác. Ta cực ghét bị mất Ta không thể bị mất được Không thể đánh mất Người thân duy nhất trên đời này Ngày trước chị gái là người thân duy nhất Nhưng ta đã phụ chị ấy Không cứu nổi chị ấy Khỏi bàn tay tử thần Từ đó ta trở thành Tông độ của tử thần Số phận thật trớ trêu, Lại nảy ra một vòng luân hồi trái khoáy Sau 25 năm Cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh ấy lại là người thân duy nhất của ta ta đã đạo diễn một vở bi kịch mà chính mình phải sắm vai và ta lại phải đàm phán với tử thần mấy nạn nhân đã nhiễm virus dps hồi trước từ sau khi bị rối loạn nhịp tim đến lúc đột tử người sớm nhất là ba ngày lâu nhất cũng chỉ ba tuần thời gian biến thành kẻ tiếp tay cho tử thần chính ta Đã đặt mình vào tình thế tuyệt đường lui Phải quyết chiến với một kẻ địch quá mạnh Kết quả của cuộc chiến này Không phải là kẻ anh Dũng thì sẽ thắng 25 năm trước Ta chính là tên tù binh Đã gần nửa đêm Chỉ còn mình lão ngồi trong phòng thí nghiệm Lão đã làm việc liên tục 24 giờ Chịu áp lực tinh thần nặng nề Dùng hết tâm trí và sức lực những sợi tóc nhám bạc của lão rụng lả lã tả